Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được phép nói sơ qua về cái xưởng làm chút xíu. Nào. Cái chỗ tôi làm, ở ngay trước mặt và kế bên, là kho chứa giải mà đã thành phẩm rồi. Nói kho ở đây thì cũng không phải là nhà kho riêng biệt gì cho lớn. Mà nó chỉ là những cái xe lồng để chứa giải trong đó. Người ta để chồng lên từng 2, từng 3 hàng lớp như vậy. Mà khu đó thì rất nhiều xe, gần cả, nhìn cũng cả ngàn chiếc, cả, chứ không phải là vài trăm đâu. Nếu mà xe nào để dải đầy thì nó đầy đầy, đầy, đầy kín rồi, nhưng là xong. Có những chiếc mới chắc vô nó còn lưng, cho nên xe thì có, có, có, có xe chứa đầy, có xe để, để lưng. Mà khi ai làm ca đêm thì mọi người cũng đã biết rồi. Cái giấc ban đêm là giấc buồn ngủ mà. Phải quen lắm mà ban ngày phải ngủ đàng hoàng lắm thì ban đêm mới không có mất ngủ. Cho nên thường thường là ban đêm rất mệt và dễ buồn ngủ. Cho nên những người thợ làm, họ thường chui vào những cái chiếc xe mà chứa sản phẩm giải trong đó còn lưng đó. Nó nằm sâu ở bên trong kho để trốn, để ngủ. Khi vào đó mà ngủ trốn rồi, bảo đảm luôn quản lý hay là những chuyên gia người Hàn Quốc có vô cũng kiếm không có ra được. Không lẽ đi từng xe mà kiếm mà vô trong xe rồi nó còn nhiều cái cái cái cái cái cái bành giải trong đó nữa, khó kiếm lắm. Công ty thì chia ra hai ca để để mà đi ăn. Lúc 11 giờ 30 mươi sáng đó thì có một tóp vô ăn, ăn xong khoảng 30 phút thì thay cho tóp kia là lúc 12 giờ ăn. Đó là là cho ca ngày, ca đêm thì à, ăn vào lúc 5 giờ sáng, dạ. ăn 30 phút xong thì đi ra cho tóp kế vào ăn lúc 5 giờ rưỡi. Tôi thì trong giờ làm tôi không bao giờ, không bao giờ trốn ngủ hết, tôi chỉ hay chơi điện thoại mà thôi. Và tôi tranh thủ ngủ vào những lúc ăn cơm, tôi ráng ăn cho nhanh rồi tranh thủ vào nằm ngã lưng một chút. Tôi có nghe mấy người trốn đi ngủ nói lại là, trong khi đi trốn ngủ, có thằng bị đè Rồi có người thì à, nằm mơ, gặp thấy người ta treo cổ. Tôi thì tôi không tin cũng không sợ, nhưng mà rồi thì đến lượt tôi cũng bị thôi. Tôi nhớ đó là lần ăn cơm gần sáng, lúc 5 giờ rưỡi, thì đi ăn. 6 giờ vào hôm đó tôi rất mệt. Nên tôi tranh thủ ăn thật nhanh để kiếm chỗ nghỉ lưng cho tôi không chơi, không chơi game, chơi điện thoại nữa. Lúc đó thời tiết cũng cận tết rồi, rất lạnh. Trước đó tôi đã cắt một cái khúc giải đen mỏng để tôi làm cái mền đắp. Một phần đó là cái giải đen đó nó cũng giúp tôi chấm lạnh. Cái thứ hai là nó không có bị mũi chích. Ở trong kho nói nói cho mũi nhiều lắm. Khi tôi vừa đặt lưng nằm xuống, tôi kéo cái tấm, tấm, tấm, tấm vải đen lên, đắp lên. Rồi tôi ngủ liền, hồi nào cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc đang ngủ hình như có ai đó, lấy cái tay, giật cái tấm vải mà tôi đang đắp. Thì cái phản ứng tự nhiên, thấy ai giật tấm vải tôi chụp tấm vải tôi kéo lại. Ngay lúc đó trong đầu tôi nghĩ, chắc thằng bạn nào làm chung nó vô nó phá. Tôi mới chửi, chửi thầm thôi, nhưng mà chửi vẫn nghe được cái kiểu lầm bầm má mấy thằng này chỗ tao ngủ mà bay cứ giỡn hoài à tôi nói vậy rồi thì thôi không có bị nữa rồi một lúc sau đó có ai đó lấy cái nón mà kiểu cái nón của lính đó để úp vô mặt của tôi tôi lấy tay để mà đẩy cái nón ra nhưng mà không được lần này thì cả người tôi cứng ngắc tay chân không có nhúc nhích được vậy là tôi biết Tôi đã bị cái gì rồi? Lúc đó thì thầm nói thầm trong bụng tôi còn nói rồi. Đè, bị đè rồi. Tôi nằm im được một chút thì tự dưng trên đầu tôi có tiếng con nít khóc. Lạ quá. Ở trong này làm gì có con nít? Vậy mà có tiếng khóc. Không phải là một đứa nghe. Tới hai đứa. Cái cảm giác như là hai cái đứa bé gái này. Cái tiếng khóc mà tôi phóng trần được cũng cỡ 4 5 tuổi là tiếng khóc của con gái mà nó khóc nghe nó thê thảm lắm, khóc khóc hú hú rồi sau đó hít hít tức tưởi lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net